Trưng lý ầ đầu đầu n nghe âm thanh bất ngờ vang lên từ sau lưng, sau pháp, âm bất từ l mộ quay p h á thầm người lại, lập tức t ấ thấp xấu y một nam mặt mũi mắt âm Mộ t gã dáng người cùng đang đứng không dùng nhân ánh nhìn bọn hắn. xa, cách h bé, vô đó Lý mộ thầm chấn kinh bởi bằng linh giác hiện tại của hắn cũng không biết gã tới lúc nào điều này cũng có nghĩa đối phương là người trong giới tu hành biết cách gần giấu khí tức đồng thời pháp lực kẻ này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lý mộ mà căn cứ theo lời gã mới nói lý mộ cũng lập tức đoán được thân phận của gã thực không ngờ triệu g i a lại cẩn thận như vậy nhanh như vậy đã co hành động vì che giấu chuyện lâm nguyển mà mời cả người trong giới tu hành t r ư ơ n g sơn lộ vẻ cảnh giác hỏi ngươi là ai là người do triệu g i a phai tới sau khi gã lùn xuất hiện lý mộ đã biết chuyện hôm nay không cách nào rút tay lại được nữa hắn lặng lẽ rút thanh hồng kiếm trong tay ra đứng chắn trước người t r ư ơ n g sơn rồi nói ngươi đi trước đi về nha môn tìm người đối mặt với gã nay bản thân lý mộ không hề sợ hãi trong ba ngày này hắn đã nghĩ thông không ít chuyện cảm giác mà gã lùn trước mặt mang lại cho hắn biết thực lực kẻ này không khác mấy so với hắn chiết so với lý thanh thì kém một chút hắn có pháp k h í trong tay lại có mấy bí pháp kỳ chiêu áp dương chỉ cần không đụng phải cao thủ trung tam cảnh thì dù không thắng địch cũng có thể tự vệ nghe lý mộ nói xong trương sơn lập tức xoay người bỏ chạy là một bộ khoái đã nhiều năm nhiều lần thân rơi hiểm cảnh y hãy biết rõ lúc này nên làm gì ở lại chỗ này cũng chỉ là vướng tay vướng chân lý mộ Chạy, các có người tiếp h chạy ể đ đâu đường đi đã đập thân xuất màu thể trước Trương Trương tránh thì gã lùn đã khoát tay, cầm một Trương t nhoang hiện chặn chưa lách lùn liền người Sơn, Sơn còn người nẻ lùn vàng lên ngực Sơn. gã gã lá bùa bùa của cái cầm i Y Y kịp đó trương sơn liền cảm giác chân mình nặng tựa ngàn cân cơ thể tựa như bị thứ gì đó giam cầm ngay cả việc nhúc nhích ngón tay cũng không được không chỉ có vậy thị giác thính giác của y Y cũng như bị phong bế trước mắt chỉ thấy một mảnh đen kịt h a y không nghe được bất kỳ âm thanh gì gã lùn tiếp tục xài lại chiêu cũ ném một lá b ù a về phía lý mộ lá b ù a này bay cực nhanh nhưng lý mộ đã có phòng bị hắn nhẹ nhàng vùng thanh hồng kiếm lên lá b ù a kia lập tức bị chém thành hai mảnh giữa không trung hắn tuy rằng đạo hạnh không cao nhưng từ sau khi đã hoàn toàn quen thuộc với thân thể mới này thì xem như vẫn còn thân thủ cơ bản của một bộ khoái một kích không trúng gã lùn kia cũng không tức giận mà đứng nguyên tại chỗ dùng ánh mắt tham lam nhìn thanh hồng kiếm trong tay lý mộ thèm thuồng liếm môi nói không ngờ một tiểu lại như ngươi lại có pháp khí như thế trong tay vụ làm ăn này có lời lớn rồi lý mộ không đáp lời chỉ nắm chặt thanh hồng kiếm trong tay dồn hết sự tập trung lên người gã lùn từ cách thức chiến đấu của mà s u y t h ì gã lùn này hẳn cũng là tu đạo đạo môn có đủ loại thần thông pháp thuật trong đó phụ lục đem lại hiệu quả đặc biệt kỳ diệu chỉ không ngờ rằng đây là đạo của gã nên lý mộ nhất định phải cực kỳ cẩn thận nhìn pháp khí lợi hại trong tay lý mộ gã lùn cũng không buông l ò n g cảnh giác duy trì khoảng cách nhất định với hắn người tu đạo chưa tới trung tam cảnh chưa tu luyện ra nguyên thần thì vẫn có khả năng bị phàm nhân giết chết nếu gã bị thanh kiếm kia chém chúng e là hôm nay cũng phải để lại một cánh tay gã lùn đưa mắt nhìn chằm chằm lý mộ tay đột nhiên móc một sấp giấy đen từ cái túi vải bên hông ra rồi vung lên không trung hướng về phía lý mộ nhìn kỹ lại mới phát hiện sấp giấy kia đều là người giấy màu đen khói đen trên người giấy tỏa ra quỷ khí dày đặc lơ lửng trên không trung rồi nhanh chóng vây quanh người lý mộ tà tu lý mộ càng thêm cảnh giác thủ đoạn của gã lùn hiển nhiên không phải đạo môn chính tông dù không biết đám người giấy kia lợi hại ra sao nhưng nhất định không thể để chúng tới gần người lý mộ từng thấy hòa thượng huyền độ ra tay nên trong lòng biết thủ đoạn đối phó với quỷ vật loại này thì không có gì hơn được thần thông phật môn hắn khẽ mấp máy môi dùng thần thông cấm n ô n niệm tâm kinh trên người lập tức tỏa kim quang đám người giấy kia chạm vào kim quang thì khói đen quay cuồng loạn xạ rồi từng cái từng cái bốc cháy chỉ thoáng chốc tất cả đã biến thành cho bụi phật quang thấy kim quang trên người lý mộ gã lùn kia lui về sau miệng kinh hai thốt lên ngươi lại biết chiêu số của mấy con lửa chọc kia g ã dù coi khinh mấy vị đầu chọc kia nhưng cũng không thể phủ nhận thần thông phật môn trời sinh có tác dụng k h ắ c chế yêu quỷ và đám tà tu như gã g ã không thể ngờ tên tiểu lại trước mặt lại biết thần thông phật môn kể từ đây đại bộ phận thủ đoạn ma quỷ của gã đều không thể dùng được nữa gã vốn tưởng rằng chỉ phải đối phó với hai tên tiểu lại quý bắp không nghĩ được trong đó lại có một tên khó chơi như vậy gã lùn đang nhìn lý mộ trên mặt đột nhiên hiện lên nét tàn nhẫn tiếp đó hai tay tức tốc kết ấn miệng thì thầm tụng n i ệ m lý mộ loáng thoáng nghe được thứ ga đang niệm chính là thiên ảnh thần trích huyết sát tinh quân huyết nhận tinh quân huyết độc tinh quân m á u kiểm tinh quân tứ tinh trắng bốc lớn nhật nguyệt giải minh mặt lý mộ lộ chút kinh ngạc Lý mộ cũng không lạ là lực mộ một môn môn mạnh, cũng chú chính của được chép tịch có cực không ngữ này, trên bản thư tịch nhập môn kia. Thuật này gì ghi kia. huyết pháp thuật thư Thuật thi đạo đây uy sát, bỏ bị bài mạng tại chỗ. Nó dù là pháp thuật đạo môn mức môn mới tại đạo lại đạo Nó lớn nhưng vì ác quá mức tàn nhẫn nên trước giờ bị đạo môn bài sích, cũng chỉ nhưng giờ gã thuật to trước tà tu cấp thấp mới đi tu tập. đi chỗ. có lực ác xích, chỉ cấp pháp dù là quá uy vì sở dĩ nói chỉ có tà tu cấp thấp mới chịu tu l u y ê n là bởi chú ngữ thuật này quá dài chú ngữ pháp thuật thần thông bình thường chỉ có mấy câu chân môn đạo thuật thậm chí rút gọn chỉ còn mấy chữ trong khi chú ngữ của thuật huyết s á t có tới hơn mười câu với hơn ba trăm chữ cơ bản không thể dùng để đấu pháp trực diện với người có c ù n g cấp ở nói chung Chú nếu à y bình tình thường chỉ dùng trong chỉ tập hôm có chuẩn bị trước hoặc c tấn bị là n chú. Chú nay gã lùn có thể sử dụng chú ngữ dài hơn ba trăm linh chữ này giết được hắn vậy lý mộ sẽ ở đây gặp hết thanh hồng kiếm gã lùn vẫn nhìn chăm chăm lý mộ Thấy hắn h n k ô gã có càng cảm chấn, dốc tục, phích lịch hành thì thấy phân chấn, thở dốc một hơi nhất động xong liền niệm liên lang doanh n một gì g một mấp máy môi niệm liên tục, một lang nhất trí, lịch phi. trí, kim hữu sắc bất đắc cựu đình vốn đã sớm thuộc hết chú ngữ huyết sát đợi tới khi gã lùn niệm tới mấy câu cuối cùng lý mộ đ i ể m tĩnh bấm thủ hấn nhỏ giọng nói một chữ lâm h ảnh gã lùn còn chưa niệm xong chú ngữ một tia xét sáng lòa từ trên trời đánh xuống bổ không chạy ly nào lên đầu gã sấm xét tới thân thể gã bị đánh thành thang cốc linh hồn cũng lập tức tiêu tán một cơn gió thổi qua thi thể gã lùn hóa thành cho tàn tan biến hoàn toàn vào trong trời đất lý mộ thu thủ lớn lại thở nhẹ một hơi thần thông đạo thuật ngắn một tấc mạnh thêm một tấc nhiều khi ngán chưa hẳn đã là một chuyện xấu các chương trước mình hay dùng gã để gọi trương sơn do chương này xuất hiện thêm một gã lùn nữa nên đ ổ i sang gọi là y ỉa